tôi đành làm bộ đưa khăn giấy cho cậu ấy cái đó nóng quá tiền đường coi thường khăn giấy trong tay tôi từ trong ba lô mình lấy ra một sấp giận thật rồi tôi đưa cola cho cậu ấy cái kia mới vừa rồi mới vừa rồi tôi đi mua cái này tiền đường lắc đầu tôi không uống cái này tôi tại sao Tiến đường nghiêm mặt rết kinh. E hèm chi tiết mời coi ở đây. Tôi, cậu nha biết quá nhiều rồi đó. Khẩu vị nặng. tiểu tiểu thất. Chương chín. Câu lạc bộ. Tiến đường đã nhanh chóng trở thành danh nhân khoa vật lý. Không chỉ bởi khuôn mặt điên đảo trúng sinh của cậu ta. Mà còn bởi vì mỗi bài tập môn chuyên ngành của cậu ta đều có thể lấy A. Hơn nữa các giáo sư dạy cậu ta đều thích ra một ít các đề tài không thể tưởng tượng nổi cho học sinh. Lại còn đắc ý vô cùng viết rõ là hạng mục giải trí. Kết quả tiền đường luôn luôn có thể thuận lợi giải quyết mấy cái hạng mục giải trí gì đó chuyện biến thái đúng là nên để cho người biến thái giải quyết. Cái này tôi hoàn toàn có thể lý giải. Những chuyện đó đều khiến cho tiền đường bắt đầu trở nên không giống người thường. Đương nhiên, sự kiện cậu ta ngủ gật trong lớp tiếng Anh cũng có một chút công hiến nhất định đối với sự nổi tiếng của cậu ta. Tuy rằng việc này cũng không phải là chuyện gì xấu, Nhưng lại khiến tôi thật bất an, bởi vì tiền đường càng trói mắt, có nghĩa là đối thủ cạnh tranh của tôi càng nhiều. Có ai có thể chơ mắt nhìn đồ ăn trong đĩa của mình bị một đám sói vây xem chứ? Vì thế tôi định chủ động ra tay. tiền đường gia nhập câu lạc bộ bóng rổ cũng chính là tập đoàn trai đẹp trong truyền thuyết.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 Trong đầu tôi bất chợt hiện ra một khuôn mặt nhìn góc nào cũng đáng đánh. Khoa chiếc học chân đạp nơ thuyền, nổi tiếng chăng hoa, nhà có tiền. À à, chính là cái tên hứa chiêu kia. Vĩnh viễn xài không hết tiền, cua không hết gái. Thích cười, nhưng cười lên nhìn luôn thấy không có ý tốt. Lại còn dại gái Nói thật tôi cũng không thích người này quá lỗ mãng Kém quá xa tiểu đường đường nhà tôi Nhưng vì tiền đường có cái gì mà tôi không thể nhịn Nhưng trong tay tôi không có số điện thoại của hứa chiêu Cậu ta lưu cho tôi một lần Sau này bị tôi quăng đâu mất tiêu Sớm biết thế này Khi đó sẽ không khinh bị cậu ta như vậy. Oài. Vì thế tôi đành phải vô cùng phiền muộn mà bấm số điện thoại tiền đường. Tôi nè tiền đường. Tiền đường ừ. Tôi gần đây có khỏe không? Ăn uống có quen không? Có gầy đi không? Có con gái theo đuổi không? Tiền đường. Tiểu vũ chuyện gì vậy? Tôi chuyện này. Tôi tôi có chút việc muốn tìm đội trưởng của các cậu, hứa chiêu. Nhưng tôi không có số di động của cậu ta. tiền đường không hiểu cậu tìm cậu ta làm cái gì. Làm cái gì còn không phải là vì cậu sao. Nhưng tôi lại không thể nói trắng ra như vậy, đành phải nói bừa giới thiệu bạn gái cho cậu ta. tiền đường cậu ta không thiếu bạn gái. Xem ra tên nhãi hứa chiêu này đúng là uy danh lan xa Đến tiền đường Người không có hứng thú buôn chuyện cũng biết tiếng cậu ta Tôi đành phải nói cậu này Tên nhóc thối Dài dòng như vậy làm gì cho số hay là không Tiền đường dập máy Tôi nghĩ rằng cậu ta tức giận Đang khó hiểu Liền nhận được tin nhắn của cậu ta Toàn bộ nội dung tin nhắn ngoại trừ một chuỗi số A giáp. Chỉ có một câu đừng bảo tôi là tên nhóc thối nữa. Xí giả vờ làm người lớn với tôi cái nỗi gì. Làm như tôi chưa từng thấy qua cậu quấn tá ấy. Tôi tâm tình bất an bấm giấy số kia. Giọng nói lười biếng của hứa chiêu vang lên. Tôi lập tức mặt mày hớn hở vô cùng chân chó nói học trưởng Tôi là cốc vũ còn nhớ không chân chó nịnh bợ Hứa chiêu lấy lại tinh thần cốc vũ. Làm sao lại không nhớ chứ? Tôi luôn có ấn tượng đặc biệt sâu sắc vơm. To. I. Nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. To. To. Quy, quy, y, đẹp. Tuy rằng mấy lời này ai nghe đều biết là lời xã giao nhưng vẫn thích nghe, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đắc ý nói chuyện là, học trưởng à, thật ra tôi rất ngưỡng mộ anh. Hứa chiêu phải không? Vậy chúc tôi hẹn hò đi. Tôi, cái quái gì đây? Tôi chịu đựng. Nhẫn nại nói hẹn hẹn hò gì đó thì quên đi. Chúng ta cũng đâu có thân lắm. Hứa Chiêu không quen, vậy có muốn đi sâu tìm hiểu tôi một chút không? Tôi muốn. Học trường. Vậy cho tôi gia nhập câu lạc bộ bóng rổ đi. Tôi ngưỡng mộ anh như vậy. Anh cũng không đành cử tuyệt tôi chứ. Hứa Chiêu cười nói vậy đến đây đi. Ngày mai đến văn phòng câu lạc bộ bóng rổ điền phiếu báo danh là được. À, à, à, có thật không cảm ơn anh, học trưởng. Đại công cáo thành. Tôi có cảm giác khoảng cách của tôi với tiền đường hình như lại gần thêm một bước. Hi hi, hi, hi, Ngày thứ hai tôi đi đến văn phòng câu lạc bộ bóng rổ, nơi đó chỉ có một nam sinh trực ban. Người này bộ dạng khá đặc sắc. Nhìn rất là vừa mắt. Chính là lông mày hơn sắc bén. Vừa nhìn đã thấy không hiền lành gì rồi. Tôi rè rặt cẩn trọng đi tới gần bạn họp. Tôi tới báo danh tôi đã chào hỏi sư huyên hứa chiêu rồi. Cậu ta gật đầu với tôi một cái thuận tay rút một tờ phiếu báo danh ra cho tôi. Tôi lấy qua. Hí hoái điện như thật, tư liệu cơ bản thì dễ rồi, chỉ là nguyện vọng thì. Tôi chọc chọc bạn đẹp trai, xin hỏi nguyện vọng là có ý gì vậy? Cậu ta đáp ý là cậu muốn theo tổ nào? a đúng đúng đúng, tôi làm sao lại hồ đồ như thế? Nhưng theo tổ nào đây? Tôi đành phải tiếp tục hỏi cậu ta xin hỏi tiền đường ở tổ nào? Cậu ta ngẩng đầu, tiền đường khoa vật lý. Đúng, chính là cậu ấy. Tiền đường ở tổ trọng tài. Vì thế tôi không chút do dự điền tổ trọng tài. Bạn đẹp trai thu hồi phiếu báo danh xong liền nói tôi chính là tổ trưởng tổ trọng tài, Khổng Khánh tiên. Hoan nghênh cậu gia nhập. Tôi lập tức bày ra biểu cảm chân chó. Aa hóa ra là ngài tổ trưởng thất kính thất kính. Ngài tổ trưởng hiển nhiên bị sự nhiệt tình của tôi dọa phát hoảng. Qua vài giây mới hoàn hồn lại, không cần khách khí. Về sau mọi người chiếu cố, khoan dung lẫn nhau là tốt rồi. Vì sau này có thể ở câu lạc bộ bóng rổ lâu dài một chút, không sớm bị đuổi ra. Tôi quyết định gắng sức nghĩ cách làm thân với vị tổ trưởng khổng này. Tên hứa chiêu kia rõ ràng không đáng tin. Tôi phải nhanh đổi gốc cây to khác mà dựa vào thôi. Bạn trai đẹp trước mắt này tuy rằng bộ dạng rất có tính uy hiếp. Nhưng từ cách nói chuyện vừa rồi cũng có thể thấy được. Cậu ta là một đứa trẻ trung hậu. Cho nên tôi cùng đầu tán gấu chút chuyện linh tinh với cậu ta. Vì muốn biểu hiện cho cậu ta thấy tôi không phải vì cô trai đẹp mà là vì sự nghiệp bóng rổ của chúng tôi mới gia nhập. Tôi đặc biệt thể hiện một chút hiểu biết của tôi về câu lạc bộ bóng rổ. Nói hết những điều tôi nghe được ra. Lúc sau... Không biết thế nào lại nói tới thành viên câu lạc bộ bóng rổ chơi bóng hung hăng biết bao. Thần dũng như thế nào. Vì thế tôi liền nói. Nghe nói câu lạc bộ bóng rổ chúng tôi có thành viên gọi là tiểu khủng bố. Chỉ cao có một mơ bảy thôi. Nhưng chơi bóng đặc biệt mạnh mẽ. Đến hội trưởng cũng sợ cậu ta ba phần. Khổng khánh diên Tôi lại nói tôi còn nghe nói cậu ta không chỉ chơi bóng khủng bố. Bộ dạng cũng đặc biệt khủng bố. Lúc cậu ta nhìn cậu cũng giống như đang hung ác lườm cậu vậy. Nghe nói bạn học của cậu ta cũng không dám nợ tiền cậu ta nữa. Khổng Khánh Duyên Tôi còn nghe nói Khổng Khánh Duyên nhếu nhếu mày cắt lời tôi tôi chính là tiểu khủng bố. Tôi cậu ta nghiêm túc nói tôi cao chính xác là một mơ bảy mươi bảy không phải một mơ bảy tôi tôi hình như tôi lại lỡ miệng rồi cậu ta u ám nhìn tôi thành thật hỏi bộ ràng tôi thật sự khủng bố như vậy sao tôi tôi lúc này thật sự hận không thể dập đầu mà chết đi cái gì gọi là họa tử miệng mà ra Cái gì gọi là tự chui đầu vào giỏ? Ai ai ai? Cái tật nói hưu nói vượn của tôi đến khi nào mới có thể sửa được? Tôi đang không biết làm sao thì cửa bị đẩy ra. Hứa trêu đi vào. Tôi muốn chào hỏi anh ta. Ai ngờ anh ta liếc nhìn tôi một cái? Ánh mắt lướt qua tôi trực tiếp nhìn về phía Tiểu Hùng bố đang buồn bã hỏi Tốc Vũ có đến không. Tiểu Hùng bố từ u ám chuyển sang ngơ ngác, cậu ta nhìn tôi hỏi Tốc Vũ nào? Hứa chiêu ở đó, Khoa Trung Văn. Lúc cậu ta nói lời này, tay phải giơ lên trước ngực, khoa tay múa chân làm dấu hiệu nửa vòng tròn. Tôi. Người này có lẽ cho rằng tôi nhìn không hiểu Hừ Tôi vốn giữ kỷ lục nữ lưu manh nhỏ tuổi nhất tiểu khu nhà tôi Hiện thời lại đang muốn bày mưu tính kế với tiền đường thuấn mỹ vô cùng Phong hoa tuyệt đại Tôi có thể nào lại không biết hành động này có ý gì chứ Kia rõ ràng chính là chỉ cơ cung Tôi quả thật là cơ cung Chẳng qua hôm nay ăn mặt tương đối rồng rãi, không dễ nhìn ra. Bất quá tên hứa chiêu ngu ngốc lại háo sắc. Chẳng lẽ cậu nhìn người chỉ nhìn ngực chứ không nhìn mặt sao? Bọn con trai nó nhận người bằng cách này thật hả to y? Khuôn mặt trắng nón của tiểu khủng bố đỏ lên đây. Vị này chính là bạn học tốc vũ khoa trung văn. Phối hợp với những lời này. Tôi tặng cho hứa chiêu một ánh mắt ai oán. Hứa chiêu nhất thời giống như đang diễn kịch đổi mặt tứ xuyên. Thay đổi đến mấy cái vẻ mặt liền. Tôi ở một bên vừa nghiến răng nghiến lợi thưởng thức nghệ thuật dân tộc. Vừa nghĩ nếu lúc này tôi đá cậu ta một cước sau đó tông cửa xông ra sẽ có hậu quả gì. Kết luận là tôi sẽ bị trục xuất khỏi câu lạc bộ bóng rổ. Kịch đổi mặt tứ xuyên một loại hình kịch nghệ của Trung Quốc. Diễn viên sử dụng mặt nạ khi diễn kịch và thay đổi mặt nạ ngay trên sân khấu chỉ trong thời gian vài giây. Mọi người gương, gương Sẽ thấy video. Xem thử khá là thú vị. Không nên. Dường như hứa chiêu muốn nói gì lại nói không nên lời. Lúc này tiểu khủng bố lên tiếng trước hai người trò chuyện đi, tôi đi lên lớp. Vừa dứt lời. Ngay cả vật dụng cũng không kịp thu dọn liền mang theo túi sách rời đi. Còn nhanh hơn cả ba bước lên rổ. Tiểu khủng bố u ám mà ngơ ngác vừa đi. Hứa chiêu liền ra tay hành động trước. Vụt một cái nhảy đến trước mặt tôi giữ chặt tay của tôi kích động nói sư muội hoan nghênh em tới câu lạc bộ bóng rổ vừa rồi chỉ đùa với em một chút để bày tỏ sự hoan nghênh thôi em đừng hiểu lầm tôi cũng kích động theo sư huyên anh nắm tay tôi đau quá hứa chiêu lập tức buông tôi ra cậu ta nhìn đồng hồ nói sư muội tôi mời em ăn tối nhé Để đón gió tẩy trần nhân tiện nhận lỗi với em. Tôi ước chừng bản thân đối diện với bản mặt háo sắc như vậy, ăn cái gì cũng không ngon. Vì thế tôi lắc đầu, sư huyên không cần khách khí như thế, tối hôm nay tôi còn có việc, tôi đi trước. Hứa chiêu sư muội đi thong thả nghe nói nhà hàng cá nướng đối diện cửa Tây gần đây mới đưa ra món cá lư nướng ướp gia vị, còn có hải sản thập cẩm, cua biển, tôm hùm. À, lúc này tôi đã sắp bước ra khỏi cửa, liền lộn trở lại tới bắt lấy cổ áo hứa chiêu. Vô cùng đau khổ nói sư huynh thiện tình như thế, nếu tôi không tiếp nhận. Thì thật là thiên lý bất dung. Tôi nghĩ thông suốt rồi. Tuy rằng tên hứa chiêu này háo sắc. dễ quên lại không đáng tin. Nhưng mà cá lư nướng vô tội. Hải sản thập cầm và cua biển cũng vô tội. Tôi cũng rất là vô tội. Đám người và hải sản vô tội chúng tôi vừa vặn có thể an ủi lẫn nhau. Về phần hứa chiêu. Cậu ta cũng coi như là một tên háo sắc có phẩm vị. Đối với người đẹp như tôi, có nảy sinh tâm địa gian rào cũng là bình thường. Nhưng nếu cậu ta dám làm gì tôi, tôi sẽ khiến cậu ta cả đời khó quên. Cười tà ác tôi thề hôm nay tôi thật sự chỉ muốn ăn chùa một bữa cơm thôi. Kết quả sau đó liền chứng tỏ cơm không thể ăn bậy. Khẩu vị nặng. tiểu tiểu thất. Chương 10 Cơm tối. Tên hứa chiêu này quá vô sỉ. Hai người ăn cơm còn phải bao cả gian phòng. Làm cho tôi đặt mình trong một gian phòng lớn như vậy trong lòng luôn có một loại cảm giác tội ác lãng phí tài nguyên. Tôi gọi đồ ăn xong định đi rửa tay. Vừa mới mở cửa có một thân ảnh đi qua trước mắt. a tiền đường. Tôi rủi rủi con mắt. Không sai chính là tiền đường. Lúc này tiền đường cũng phát hiện ra tôi. Cậu ta quay đầu lại nhìn tôi. Ngẩn ra. Mới hỏi cậu làm cái gì ở đây. Tôi cười nói ăn cơm có người mời khách. Không ăn cũng hủng. Tiến đường nghiêng đầu nhìn vào bên trong một cái. Ngay sau đó mặt không thay đổi nói ai. Nhanh như vậy. Tôi vò đầu có ý gì. Nói rõ một chút. Tiến đường mắt nhìn thẳng đi vào gian phòng cách vách. Bỏ lại hai chữ đầu ngốc. Tôi giận. Thằng nhãi này kể từ khi lên đại học càng ngày càng không để tôi vào mắt. Cánh cậu cứng cáp rồi đúng không? Rất giỏi đúng không? Cười lạnh cánh cậu có cứng rắn hơn nữa. Đến cuối cùng cũng bị tôi đè đầu cưới cổ thôi. Nghĩ tới đây tôi chẳng thèm tức giận nữa. Liền len lén theo đuôi cậu ta đi tới cửa gian phòng kia. Từ the cửa dòm vào. Thật là nhiều người. Hình như là lớp bọn họ liên hoan ừ không phải hẹn hò là tốt rồi nhà hàng cá nướng này làm món ăn không tệ có thể sánh ngang với tay nghề của cha tôi rồi cha tôi đã từng là đầu bếp chuyên nghiệp sau lại tự mình mở tiệm cơm tài nghệ của ông liền đặc biệt giữ lại phục vụ mẹ tôi cái gì tôi sao à đúng rồi Tôi ở nhà được ăn món ăn ba tôi làm. Theo cách nói của hai người bọn họ là tôi hưởng sái mẹ tôi. Tôi đang ăn đến khí thế ngất trời vô cùng vui vẻ. Lúc này cửa phòng bị mở ra. Tôi cho là lại có món ăn được mang lên. Kết quả người tới trong tay không bưng món ăn. Còn dùng bộ mặt hung thần áp sắc nhìn tôi. Tôi sợ hết hồn, không cẩn thận nghiêm chỉnh nuốt miếng cá xuống. Lúc này hứa chiêu nói, em đến đây làm cái gì trong giọng nói lộ ra sự mất hứng và mất kiên nhẫn. Được rồi, hình như tôi hiểu nguyên nhân vỡ tuồng này rồi. Vì vậy ý định của tôi là giải thích cho cô gái này một chút, nói cho cô ấy biết tôi thật sự chỉ tới ăn chùa. Nhưng vị nữ sinh tức giận kia lại như một con sư tử cuồng nộ Nào để tôi kịp phản ứng Cô nàng lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay nhảy đến trước mặt tôi Mẹ ơi! Người này khẳng định rất lão luyện Cùng lúc đó thứ chiêu rời khỏi chỗ ngồi tới kéo cô nàng Tôi đứng dậy muốn rời vùng đi đất thị phi này Tôi không ăn nữa được chứ? Vậy mà vị sư tử cái dày dạn kinh nghiệm này cầm thức uống trên bàn lên rồi thẳng vào mặt tôi. Mẹ nó! Sớm biết vậy đã không gọi nước chanh rồi. Hiện tại ngay cả trên lông mi cũng dính hạt chanh. Trước mắt một mảnh vàng vàng. Gây tờm. Hứa chiêu không kịp ngăn cản một màn này. Anh ta chậm một bước Nhưng vẫn kéo cô nàng ra Xâm mặt tức giận nói em làm cái gì vậy Đầu ngốc Cảm phiền anh đừng mang lời kịch ngôn tình như vậy ra Cô nàng muốn làm cái gì không phải đã rất rõ ràng rồi sao Lúc này Ngoài cửa lại xông tới một người Tôi kinh hãi cho rằng con sư tử cái này còn dẫn theo đồng lõa. Song khi tôi thấy được người mới đến thì nhất thời yên lòng. Là tiền đường. Tiền đường nhìn thấy mặt tôi dính đầy tép chanh, trên cằm còn con nước trái cây nhỏ xuống. Cậu ta nhất thời sầm mặt giống như một đám mây chờ mưa. Nhìn hứa chiêu một cái, lại nhìn sư tử cái một chút. Lạnh lùng nói đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta nói xong đi tới. Ngăn sư tử cái cầm khăn giấy trên bàn lên lau giúp tôi. Thật ra tôi rất không muốn tiền đường nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của tôi. Vì vậy tôi khẽ đẩy cậu ta ra. lau mặt một cái. Sau đó nếu lấy cổ áo của sư tử cái. Kéo lại gần hơn. Khiến mặt của cô tôi cơ hồ áp vào trên mặt tôi. Sư tử cái này hoàn toàn không còn sát khí như mới vừa rồi. Khí thế cũng mềm đi rất nhiều. Tôi hung tở nói nổi điên thì giỏi lắm à. Tạp nước người ta hay ho lắm sao. Trông không nổi người đàn ông của mình thì chạy đến bàn cơm bắt gian à. Sao cô có lớn mà không có khuôn vậy.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 tha thứ cho tôi nói ác độc như thế. Lúc này tôi đã thật sự bị chọc tức. Tôi dùng sức đẩy cô gái kia ra, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Sau lưng truyền đến tiếng khóc của con sư tử cái kia, tiếng khóc rất lớn, có oan ức, có chua xót, có tuyệt vọng, còn có một chút gì đó không nói rõ được.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 Tôi đã sớm biết dính dáng tới thằng nhãi này sẽ không có chuyện hay lo gì. Về sau nhất định phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Tôi đổi một miếng tranh đi đến nhà vệ sinh rửa mặt. tiền đường vẫn đi theo sau tôi. Không nói câu nào. Chờ tôi rửa mặt xong. Đúng lúc đưa tới một sớp khăn giấy. Cảm ơn nha. Tôi nhận lấy khăn giấy. Bất luận như thế nào. tiền đường cũng là người phe mình. Bất kể xảy ra chuyện gì. Cậu ta cũng sẽ không chút do dự đứng về phía tôi. Thật ra thì bất kể tiền đường có thích tôi hay không. Có cậu ta là tôi đã hài lòng lắm rồi. Thật đó. Tình bạn cả đời cũng không thua kém tình yêu. Tôi đang suy nghĩ miên man Hứa chiêu đã tới Cậu ta còn chưa lên tiếng tiền đường đã nhanh chóng đóng cửa phòng rửa tay lại Từ khe cửa quăng ra một câu không có chuyện của cậu Tôi bị động tác này của cậu ta chọc cười Hứa chiêu giàu gì là cũng là đội trưởng của cậu ta Thằng nhãi này thật là không biết giả vờ Tâm tình của tôi đột nhiên tốt lên, vừa lau mặt vừa nói tiền đường, tôi muốn về nhà. Tiền đường tôi tiến cậu. Từ phòng rửa tay ra ngoài, hứa chiêu vẫn đứng ở cửa ra vào. Hình như cậu ta rất ban khoan, ngăn trước mặt chú tôi, tràn đầy ái náy nói sư mũi. Em, không sao chứ. Sao lại không sao, quần áo của tôi mua hết hai trăm tám. Cậu phải đền cho tôi. Thật ra thì tôi chỉ đùa với cậu ta một chút để hòa hoãn không khí. Chuyện này ngoại trừ lúc ấy tôi tương đối tức giận. Sau khi tỉnh táo lại. Cũng không để ở trong lòng nữa. Tuy vậy, việc bị tiền đường nhìn thấy mặt và đầu cổ tôi đầy tép chanh khiến cho tôi hết sức khó chịu. Hứa chiêu tôi tiến em về. Tiền đường kéo tay tôi, không cần tôi đi với cô ấy về nhà. Bất chi bất giác Tiền đường nhắn nhủ thêm một tầng ý tứ sâu xa quan hệ của tôi và cậu ta không bình thường. Đối với việc này tôi hết sức hài lòng. Người phe mình chính là người phe mình. Dầu gì cũng có sao tình vài chục năm. Tiền đường đạp xe đưa tôi đến thúc xá lầu dưới thay quần áo trước. Dọc theo đường đi tôi nghĩ nói như thế nào tối hôm nay tôi cũng coi như là bị người ta khi dễ. Tôi phải yếu ớt Phải khổ sở. Phải cần an ủi ấm áp đát lượt bước một mớ vớ vẩn. Không bằng tôi lấy cớ này ôm tiền đường. Tiền đường an tính đạp xe cũng không nói chuyện. hung của cậu ta gần trong gan tức. Lắc qua lắc lại khêu gợi. Tôi tựa hồ cũng có thể cảm giác được hơi ấm cậu ta tỏa ra. Tôi vừa chảy nước miếng nhìn bóng lưng của cậu ta, vừa suy nghĩ ôm hay không ôm đây. Trong đầu tôi hiện lên một màn như vậy tiền đường dùng sức đạp xe. Tôi từ phía sau vòng qua ôm hông của cậu ta. Kề mặt vào lưng cậu ta. Tiền Đường Quý Đầu nhìn hai tay vòng qua ngang hông một cái, khóe miệng cong lên cười nhạt. Một thoáng nhu tình lướt qua trên mặt. Chảy máu mũi, ôm, nhất định phải ôm. Tôi mới vừa giơ tay lên. Ngay lúc này, xe đạp vững vàng chậm lại. Giọng nói của Tiền Đường từ phía trước vang lên, "Tiểu Vũ, đến rồi." tôi ngu ngốc, ngu ngốc, không hiểu phong tình. cậu đạp chậm một chút sẽ chít sao, sẽ chít sao, sẽ chít sao, làm hại tôi lại bỏ lỡ cơ hội vươn ma trưởng về hướng cậu một lần nữa. tôi thay quần áo xong cùng tiền đường ngồi xe về nhà. dọc theo đường đi hai người cũng không nói chuyện. Lúc đến cửa nhà tôi, tiền đường đột nhiên hỏi tôi tiểu vũ cậu khổ sở sao? Tôi mê mang khổ sở. Khổ cái gì? tiền đường bày ra biểu tình cậu đừng giả bộ không sao, nói chuyện tối hôm nay. Tôi phất tay một cái. Không khó chịu. Tôi đã sớm biết thằng nhãi hứa chiêu là kẻ phiền toái. Tôi cũng không nên ăn chùa bữa cơm này. Tiền Đường trầm mặt một chút, lại hỏi vậy cậu cùng hứa chiêu. Tôi cười hì hì dùng bả vai thúc cậu ta, cậu quan tâm đến tôi à? Tiền Đường quay mặt qua chỗ khác, tôi chỉ sợ cậu bị cậu ta lừa. Vậy còn không phải là quan tâm tôi sao, thật ra thì tôi càng hy vọng là cậu đang ghen. Tâm tình tôi rất tốt. Vỗ vai của cậu ta nói yên tâm đi. Tôi không hồ đồ như vậy đâu. Hướng chi cậu ta có một đống lớn bạn gái. Tôi không muốn làm người thứ ba. À, có lẽ là người thứ tư năm sáu bảy tám. Loại chuyện dành bạn trai người khác này tôi không làm được. Tôi chỉ thích. Chỉ thích cậu thôi. À, hi hi hi hi hi. Sắc mặt của tiền đường lại thay đổi một lần nữa. Không làm người thứ ba. Lời này nói là cho tôi nghe sao. Tiện đường nói xong. Xoay người về nhà để lại một mình tôi đứng nguyên tại chỗ ngẩn người. Hình như cậu ta tức giận. Thiếu chút nữa tôi đã quên mất. Trong lòng thằng nhãi này còn cất giấu một cô bé có bạn trai. Hôm nay mấy lời tôi nói đúng là vô tâm. Thế nhưng thằng nhãi này quá nhạy cảm. Nhất định có thể nghe ra ý khác. Hiện nay tôi phải làm sao bây giờ giải thích với cậu ta một chút. Đây chẳng phải là biến tướng khích lệ cậu ta đi rổ dỗ bạn gái người khác. Không được không được cậu ta chỉ có thể rổ dỗ tôi. Cô bé trong lòng cậu ta quả thật là một quả bom hẹn giờ a Quá nguy hiểm. Ngộ nhớ ngày nào đó cô đó không nhịn được vẻ quyến rũ của tiến đường. Đáp ứng cậu ta. Vậy thì biết làm sao? Thật hy vọng cô gái này là viên đạn tịp. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy tôi nên làm rõ cô bé trong lòng cậu ta là ai. Biết người biết ta trăm trần trăm thắng thôi. Lúc về đến nhà. Mẹ tôi đang đắp mặt nạ, trên mặt xanh lè xanh lét. Đột ngột nhìn lên giỏ tôi sợ đến rước tim ra ngoài. Hai chân tôi nhũng ra viện vào không cửa, oán giận nói mẹ con còn tưởng là gặp rượu đấy. Mẹ tôi xem thường hừ một tiếng, đúng là chưa trải việc đời. Tôi không phục dạ cũng không biết do ai dạy mẹ không thèm tranh cãi với tôi. bà quay đầu về hướng phòng bếp hô lên tóc thế trinh con gái anh khi dễ tôi. ba tôi bưng dĩa táo đi vào phòng khách nhìn thấy tôi cười nói con gái sao đột nhiên trở về tới đây ăn trái cây đừng với cãi vã với mẹ nữa. ông nói xong đặt dĩa táo đã cắt gọt sạch sẽ ở trước mặt tôi. Miếng nào cũng được cắm tâm. Tôi cảm thấy nếu như tôi không có ở đây. Ba tôi nhất định sẽ trực tiếp đút táo tới miệng mẹ tôi. Tôi đi vào nhà. Ngồi bên cạnh mẹ tôi. Nắm cả bả vai của bà nói mẹ. Chồng con khẳng định còn tốt hơn chồng mẹ. Mẹ tôi hết sức kinh thường lườm tôi một cái có người yêu rồi hả? Có dám dẫn cậu ta về nhà không? Tôi chọc chọc mặt nạ của bà, đến lúc đó mẹ sẽ biết, không nói nữa, con muốn tắm. Lúc tôi từ phòng tắm đi ra, tôi thấy mẹ tôi đang mãnh liệt tán gẫu ba ba vào điện thoại di động của tôi. Tiểu vũ đứa nhỏ này rất tùy hứng. Chừng nào thì con tới nhà gì làm khách? a ha ha ha ha, phải không? gì còn không quản nổi nó Con bé chết tiệt Nó thật sự đã nói như vậy à Tôi đi tới bất mãn nhìn bà Mẹ, mẹ làm gì thế Mẹ tôi đưa điện thoại cho tôi Bạn trai con Ê, thần kinh tôi hơi thác loạn Chẳng lẽ mẹ tôi đã biết tôi thích tiền đường rồi Bà không thông minh đến như vậy chứ Nhận lấy điện thoại di động vừa nhìn tên, tôi thiếu chút nữa té xỉu, hóa ra là hứa chiêu. Tôi nắm điện thoại di động, nghiêm túc nói với mẹ tôi cậu ta không phải là bạn trai của con. Nói giỡn sao? Cho dù bạn cô nương bị tiền đường cự tuyệt một vạn lần, cũng sẽ không tìm hứa chiêu. Thằng nhãi này rõ ràng là sản phẩm vi phạm lệnh cấm. Tác dụng phụ quá lớn. Mẹ tôi không nhịn được phất phất tay. Biết biết đừng quấy rầy mẹ xem tivi. Ba tôi hợp thời bổ sung một câu con gái. Đừng xấu hổ cha ủng hộ con. Tôi bị này hai vị này làm cho sắp điên rồi. Đành phải trốn vào phòng mình. Hứa chiêu còn chưa cút điện thoại. Tôi cho là cậu ta quên kể điện thoại di động lên kêu một tiếng sư huyên. Hứa chiêu vẫn còn đó sư mùi, rốt cuộc em nhớ tới anh rồi. Tôi tôi quên ai cũng không dám quên ngài. Mặc dù đây là một đống phiền toái. Nhưng giàu gì cũng là đội trưởng. Vì tiền đường, tôi vẫn không thể đắc tội anh ta hứa chiêu đột nhiên chỉnh trọng sư muội chuyện tối hôm nay thành thật xin lỗi anh không ngờ cô ấy lại đột nhiên tới đây tôi không sao không sao sư huyên à về sau chúng ta nên giữ chút khoảng cách mặc dù tôi quả thực rất kính ngưỡng anh nhưng tôi cũng không muốn nhận mấy món nợ đào hoa của anh anh thấy đúng không hứa chiêu vừa thấy tôi không để ý lại bắt đầu nói hưu nói vượn sư mũi ạt em đang chơi trò lặt mềm buộc chặt với anh ư nếu là vậy anh nguyện ý chúng chiêu nói xong còn phối hợp phát ra khỏi một chàng cười xấu xa tôi bóp chán bất đắc dĩ nói sư huyên buổi tối hôm nay anh nói gì với mẹ tôi Hứa chiêu anh thề anh thật sự không nói gì quá đáng. Nhưng hình như gì rất hưng phấn. Được rồi. Mặc dù mẹ tôi một mực giả bộ bình tĩnh trước mặt tôi. Nhưng trong lòng bà bà tám cỡ nào. Tôi biết. Sau khi cúp điện thoại của hứa chiêu. Tôi soạt một cái mở cửa. Mẹ tôi lảo đảo té vào. Sau đó bà đứng lên. Làm như không có việc gì đi ra ngoài Tôi cảm thấy rất u buồn Khẩu vị nặng Tiểu tiểu thất Chương 11 Mẹ, ngài đúng là khắc tinh của con Ngày hôm sau là thứ bảy Lúc tôi rời giường Phát hiện tiền đường đang ở trong phòng khách nhà tôi chơi game. Tôi đi tới gần Ngồi ở bên cạnh cậu ta không có việc gì liền kiếm chuyện nói cậu lại lãng phí điện nhà tôi tiền đường nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt phí bảo kê tháng này đã sao rồi sinh hoạt phí của tiền đường nhiều hơn tôi nên tôi liền giữ lại cách truyền thống chiếm dụng tiền tiêu vặt của cậu ta hàng tháng đều bóc lột một phần từ trong sinh hoạt phí của cậu ta để sử dụng Tôi thừa nhận tôi thật vô sỉ. Kỳ thực trước kia tôi tiêu tiền của cậu ta. Thuần túy là vì muốn tiêu tiền. Hiện tại bóc lột cậu ta. Thật ra cũng là vì bị một loại ý tưởng khác quấy phá đúng lý hợp tình dùng tiền của cậu ta. Đây không phải là quyền lợi chỉ bạn gái mới có sao. Thì, thì, thì, thì. Lúc này mẹ tôi từ bên ngoài đi vào.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 Vì thế mẹ tôi liền chỉ rõ tiểu vũ, con đi mua nước tương đi. Tôi mẹ phải cam đoan mẹ không làm cơm cơ. Mẹ tôi gật đầu, một lát cha con trở về làm. Tôi đứng lên đi vào phòng bếp. Mang ra cái chai tương cũ còn quá nửa. Lắc lư trước mặt mẹ tôi. Mẹ, nước tương nhà chúng ta còn đủ dùng mà. Mẹ tôi nhận lấy chai nước tương ném vào thùng rác, bây giờ không đủ rồi. Tôi đành phải đầu đầy hát tuyến đi ra ngoài. Mẹ tôi thật ngốc, thật sự đó. Lúc bà muốn làm chuyện gì, liền thẳng một lèo chạy tới mục tiêu quá trình trung gian bà sẽ không thèm để ý tới. Ví dụ như hôm nay, mẹ tôi rõ ràng là muốn nói gì đó với tiền đường nên muốn sai tôi đi chỗ khác. Nhưng mẫu thân đại nhân ạ, bất kể mẹ có chuyện quan trọng gì muốn nói với tiền đường, làm phiền che giấu tinh tế một chút có được không? May mắn đầu óc tôi di truyền từ cha, nhưng luận về sự bị mỉ ít nhiều vẫn được một ít chân truyền từ mẹ. Lúc này tôi để cửa hé ra một cái khe nhỏ, Sau đó ngồi sổm ngoài cửa căn lỗ tai ra cẩn thận nghe ngóng. Không biết mẹ lại muốn nói xấu gì tôi trước mặt tiền đường. Nếu quá đáng. Tôi liền vạch trần tại chỗ. Lúc này. Trong phòng truyền đến tiếng mẹ tôi. Đè nén rất thấp. Còn ra vẻ thần bí nữa tiểu đường. Cháu biết không. Tiểu vũ có bạn trai mới nghe câu đầu tiên tôi liền bi phấn. tuy rằng hiện tại trong lòng tiền đường có người khác nhưng cô gái độc thân tôi đây ít nhiều vẫn còn chút cơ hội. nay mẹ nói như vậy cậu ta sẽ càng không đả động tới tôi. mẫu thân đại nhân ngài sinh tôi ra là vì muốn ngược đãi tôi sao nhất định là vậy. lúc này tiền đường hỏi a Bạn trai cô ấy là ai? Miệng mẹ tôi lại bắt đầu phun lửa, à, tên là gì? Khi cái gì đó, gì quên rồi. Nhưng ngày hôm qua cậu ta có gọi điện thoại cho Tiểu Vũ. Cậu ta rất quan tâm đến Tiểu Vũ, còn nói muốn tới nhà dì làm khách nữa. Tôi vừa nghe vừa nghiến răng, ngay cả cái tên cũng không nhớ được. Vậy mà còn không biết xấu hổ đi tám chuyện. tiền đường A một tiếng, không nói gì nữa. Mẹ tôi liền chuyển ngữ điệu. Dùng lời lẽ chân thành nói tiểu đường. gì biết con nhóc tiểu vũ này rất nhiều tật xấu. Nhưng sao nó cho người khác gì vẫn không yên lòng. Không bằng cháu chịu thiệt một chút tiếp nhận nó đi. Lời này thật ra thì rất lọt tai, tuy rằng trong đó tràn ngập sự khinh bỉ của ngài với tôi. tiền đường gì thật ra thì cháu, mẹ tôi ngắt lời cậu ta gì biết, gì biết hết. Từ nhỏ nó đã khi dễ cháu, bá đạo, ngang ngược vô lý. Thường sành đồ của cháu, vừa tham lại vừa lười. Nói thật ở trước mặt người quen gì cũng ngượng không dám khen nó Dù sao tất cả mọi người đều biết cả rồi Nhưng mà Tôi buồn bã dùng chán đụng vào tường Cuộc sống thế này làm sao mà sống nổi đây Mẹ Nếu ngài muốn tống còn ra ngoài Nói như vậy không được đâu đột nhiên trên đỉnh đầu tôi vang lên một giọng nói tiểu vũ con làm sao vậy tôi ngẩng đầu phát hiện cha tôi tay xách nách mang một đống đồ ăn đang cúi đầu mờ mịt nhìn tôi cha sờ sờ chán của tôi xác định tôi không bị thương lại nói có chuyện gì nghĩ không thông hay gặp trở ngại cũng không thể đùa giỡn như vậy Mẹ tôi đột nhiên mở cửa. Nhìn thấy tôi ngồi sổm ngoài cửa. liền nổi giận con. Đứa nhóc này thật không ra gì. Làm sao có thể nghe lén người khác nói chuyện. Tôi trợn to mắt cho mẹ xem bày tỏ sự bất mãn thì có người dạy con thế mà. Cha tôi vừa nhận thấy không khí bất thường. Lập tức đi ra hóa giải bà xã. Hôm nay muốn ăn cái gì? Anh có mua cá đối vàng, thịt bò, còn có tôm hùm nữa. Người nào đó tôi không ăn cơm, tôi muốn đi ngủ. Tôi cho rằng đây là một loại biểu hiện của sự trột dạ Tôi đi vào phòng khách, lúc này tiền đường đang ngồi ngẩn người trên sofa. Vẻ mặt của cậu ta có chút phức tạp, tôi nhìn mà không hiểu. Cũng không biết vừa rồi cậu ta định dùng cái lý do gì để cự tuyệt mẹ tôi. Mặc kệ tiền đường có thích tôi hay không, nghĩ tới những lời mẹ vừa nói, tôi lại bắt đầu tức giận. Vì thế tôi vô cùng long trọng và nghiêm túc nói với tiền đường tiền đường, không được nghe mẹ tôi nói hưu nói vượn. Tiền đường vừa nghe tôi nói, biểu cảm càng phức tạp hơn. 2. Cho dù cậu muốn khinh bỉ tôi, cũng phiền cậu che giấu một chút đi. Khẩu vị nặng. tiểu tiểu thất. Chương 12. Hẹn hò cái gì? Sau khi trở lại trường họp, tôi nhận được một gói quà, là một cái chân váy. Tôi chảy nước miếng lượn quanh cái váy này vài vòng, rốt cuộc vẫn phải xếp nó gọn gàng thả lại vô bao. Sau đó tôi bấm số điện thoại của Hứa Chiêu. "Này, Sư huynh, tôi nhận được một cái chân váy. Có phải anh mua hay không?" Hứa Chiêu cười nói sư muội, "Không phải em cảm thấy hai chúng ta rất ăn ý sao?" "Tôi Sư huynh, vật này tôi không thể nhận." "Hứa Chiêu, tại sao?" "Tôi vô công không dám hưởng lộc." Hứa chiêu y phục của em dơ vì anh Cái này là anh đền cho em Không phải đã nói rồi sao Tôi tôi nói dẫn thôi Huống chi quần áo tôi giá bao nhiêu Cái váy này giá bao nhiêu Anh thật sự tưởng tôi là đầu ngốc sao Sư huynh em là người trực tiếp Không thích quanh co lòng vòng Có một số việc tôi phải nói rõ với anh Dùng y phục túi sách mỹ phẩm cưa gái chiêu này quả thật có tác dụng, nhưng không thích hợp dùng với tôi. Tôi là hoa đã có chủ rồi, cho nên anh đừng đưa mấy thứ này cho tôi. Dĩ nhiên nếu anh thật sự không có ý gì với tôi, thì càng không nên đưa những thứ này. Anh đừng trách tôi nghĩ quá nhiều. Có một số việc nói rõ sớm một chút thì tốt hơn. Hứa chiêu không nói gì. Tôi cho là anh ta chê tôi nói chuyện xến xua. Tức giận. Đang muốn nói thêm vài câu. Đầu điện thoại di động bên kia đột nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ liên tục. Hứa chiêu vừa cười vừa nói sư mũi quả nhiên rất sảng khoái. Anh thích. Tôi cũng cười theo, nếu sư huyên thích, vậy sau này chúng ta sẽ là bạn bè. Hứa chiêu chúng ta vẫn là bạn bè. chu Văn Trừng thằng nhãi này cũng không biết chập mạch dây thần kinh số mấy, đột nhiên hẹn tôi đi dạo phố. Dù sao tôi cũng nhàn dỗi đến nhàm chán, đi thì đi. Lúc tôi đi tới cửa khu mua sắm nhìn thấy cậu ta đang không nhịn được nhìn đồng hồ đeo tay. Bên cạnh còn đứng một người đẹp. Vóc người cao gầy, ăn mặc kiểu trung tính, áo ngắn vải thô tóc nhuộm màu, mắt rất lớn, môi hồng răng trắng, da trong veo như nước, giống như quả đào tươi mùa hè vừa chín tới. Hèn gì đột nhiên tìm tới tôi.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 Em gái kia không nói lời nào, ngây ngốc nhìn tôi, hai má ửng hồng. Chu Văn Trừng không vui. Kéo chú tôi ra. Nói hắc hắc he he cái gì? Mắt mọc chỗ nào vậy hả? Mau gọi anh. Tôi, tôi xoa xoa mắt. Lại xoa xoa mắt. Vòng quanh em gái kia hai vòng. Xác định cậu ta có trái cổ hơn nữa. Ngực phẳng, sau đó trong nháy mắt tôi gần như hỏng mất. Xin tha thứ cho tâm tình tôi bấy giờ. Tuy nói nữ sinh cũng thích ngầm so sánh mình với người khác, nhưng hai nữ so nhau. Tôi cũng không cảm thấy quá mất mặt. Hiện tại thì tốt rồi. Một thằng đàn ông, chân dài hơn chân bạn, mắt lớn hơn mắt bạn da mịn hơn bạn, ngay cả đầu ngón tay cũng non mềm hơn bạn. Ông trời ơi, cuộc sống này làm sao mà sống nổi được đây? Em gái trong veo như nước kia bị tôi nhìn đến lúc túng một trận. Chủ động từ giới thiệu xin chào. Tôi tên là Lam Địch, là bạn học của Chu Văn Trừng. Tôi nhiệt tình như lửa cầm lấy tay cậu ta không thả. À à, à. Em gái họ Lam. Xin chào xin chào. Tôi là Cốc Vũ. Cậu ta bị cách xưng hô của tôi làm cho nghẹn họng. Trừng to mắt mà nhìn tôi. Ánh mắt minh mang sương mù. Có chút ngượng ngùng. Giống như là út ướt. Khiến trái tim nhỏ bé của tôi nhảy loạn. Đột nhiên có một loại cảm giác tội lỗi. Chu Văn Trừng không khách khí chút nào vỗ đầu tôi một cái. Xoay khoác một cánh tay lên trên vai em gái họ Lam. Nói với cậu ta chớ chấp nhặt với con nhóc này. Cô ấy ngồi cùng bàn với tôi hồi học cấp hai, Từ nhỏ đã đồng kinh như vậy. Tôi học bộ dạng Chu Văn Trừng. Cũng khoác vai của cậu ta. Thần thần bí bí thấp giọng mà nói này, thành thật khai báo đi, có phải ông Mơ Hừ. thấy cậu ấy rất xinh đẹp, mới theo đuổi. Kết quả đuổi tới tay mới phát hiện cậu ta là con trai không? Chu Văn Trừng trợn mắt nhìn tôi một cái, Chớ có nói hưu nói vườn. da mặt thằng nhãi này mỏng lắm. Đừng cho là ai cũng giống cậu. Mặt có thể khoan giếng. Miệng có thể cho xe lửa chạy qua. Tôi đánh cậu ta một đám. Tiếp theo ba người kể vai sát cánh đi vào trung tâm mua sắm. chu Văn Trừng vẫn là chủ nhân không hỏi giá chỉ cà thẻ. Tôi cũng lười khinh thường cậu ta.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 Nhìn một hồi tôi muốn phun máu mũi Hắt hắt Chu Văn Trừng dùng bả vai nhẹ nhàng đụng tôi Ánh mắt bà có thể đừng trắng trợn như vậy không Hù dọa con nít kia Không để ý tới cậu ta Tôi nhìn Lam Địch đứng ở trước gương to Lại nhìn giá áo treo quần áo bên kia một chút Ánh mắt qua lại từ trên xuống dưới hỏi Chu Văn Trừng. Ông nói: "Nếu Lam địch mặc váy vào thì ra bộ dạng gì?" Chu Văn Trừng chống cằm suy tư, đột nhiên khóe miệng cong lên nở nụ cười tà ác. Thái độ còn hơi mơ mộng. "Tôi cũng muốn biết. Vậy mà em gái họ Lam nhu mì như nước sủ bị tôi và Chu Văn Trừng liên thủ vây công." cũng kiên trì không muốn mặc thử váy, sau lại bị bức đến không biết làm sao. Cậu ta ngại ngùng không dám nổi giận với tôi, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm Chu Văn Trừng. Ánh mắt kia sắc bén giống như dao. Chu Văn Trừng rụt cổ lại, vừa chân chó tiến lên giúp em gái họ Lam mang đồ. Vừa nói đàn ông con trai mặc váy cái gì? Tức Vũ bà càn rỡ quá đi. Tôi giận. Chu đại thiếu gia. Ngày bày ra bộ dạng nô lệ của vợ cho ai coi hả? Hai người các cậu đều là nam nhi đấy. Lúc ăn cơm là do Chu Văn Trừng mời khách. Tôi tự nhiên sẽ không khách khí. Dù sao tiền của thằng nhãi này xài hoài không hết. Tôi đành phải giúp một tay. Coi như mỗi ngày làm một việc thiện. Vậy mà món ăn còn chưa bưng lên tôi liền thấy được một thân ảnh quen thuộc. Tiện đường là tiện đường. Tôi kiên định cho là tôi và tiện đường thường xuyên gặp nhau trong phòng ăn đây là do duyên phận sắp đặt. Dĩ nhiên nếu như lần này cậu ta không một thân một mình ngồi chung với một cô gái Vậy thì càng hoàn mỹ hơn Lúc này tiện đường đưa lưng về phía chỗ chúng tôi ngồi Cậu ta không thấy được tôi Nhưng tôi nhìn một cách là có thể nhận ra cậu ta Không sai được Cô gái ngồi đối diện cậu ta kia Thứ cho tôi nói thẳng ít nhất nhìn bề ngoài, thật bình thường, hừ hừ. Tóc quá khô, da quá sầu, cánh tay quá thô. Cả ngón tay cũng rất khó coi tôi ngồi đối diện chu Văn Trừng. Tức giận đánh giá nguy cơ tiềm ẩn này. chu Văn Trừng rót cho tôi ly nước trái cây. Nói ai u, cốc vũ, rốt cuộc bà cũng mở mắt biết mình thuộc cấp bậc gì rồi sao? tôi nghiêng đầu chân thành nhìn em gái họ Lam bên cạnh em gái họ Lam, tôi đẹp không? em gái họ Lam hết sức phối hợp, giơ tay lên vén một lọn tóc nơi thái dương của tôi ra sau tay. sau đó dịu dàng cười nói cậu rất đẹp. mẹ nó, tôi không được rồi, lực sát thương của thằng nhãi này quá lớn. May nhờ trong lòng tôi đã đã có đối tượng rồi. Nhưng vẻ mặt mới vừa rồi. Cái ánh mắt đó. Cũng thực sự phóng điện giật tôi tê tê rồi. Vì vậy tôi bưng ngực trái. Từ từ nói không được. Tôi si ngây cậu rồi. Cậu phải phụ trách. Em gái họ Lam một tay chống cằm Nhìn tôi cười ha ha. Tiếng cười của cậu ta rất là êm tai Giống như sự yên lặng của ánh trăng Vừa giống như dòng suối lặng lặng chảy xuôi Đang cười đùa Tôi xoay mắt Phát hiện lúc này tiền đường đang nhìn về hướng chúng tôi Ánh mắt âm u Biểu tình không thay đổi Khu khu Tôi nghiêm trang bưng nước trái cây lên uống Không ngừng tự chấn an Tôi trột giả cây gì Cậu ta một thân một mình ăn cơm với con gái. Còn không cho tôi cùng đi ăn tối với trai đẹp sao. Huống chi trong lòng cậu ta cũng không có tôi cần gì phải quan tâm. Nghĩ tới đây tôi lại đường đường chính chính buồn bực ăn cơm. Không thèm nhìn qua chỗ tiền đường nữa. Một bữa cơm ăn vô cùng sung sướng. Tôi phát hiện em gái họ Lam là người rất thần kỳ chớ nhìn bề ngoài cậu ta điềm đạm nho nhã, thật ra thì bản chất tương đối động kinh, còn thích cười đều. Tóm lại là một tên lưu manh giả danh trí thức, thần kỳ hơn chính là cũng không biết vì huyễn đài này dùng chiêu số gì, chỉnh đốn thằng nhãi Chu Văn Trừng kia trở nên vô cùng dễ bảo. Quả thật là nói gì nghe nấy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 Được rồi. Thật ra thì tôi vẫn có chút lo lắng đề phòng. Nữ sinh buổi tối kia rốt cuộc có quan hệ thế nào với cậu ta? Có phải là cái vì cậu ta ngưỡng mộ trong lòng kia hay không? Nữ sinh kia dáng dấp rất bình thường, xem ra khả năng không lớn. Nhưng Ngộ Nhớ thực lực nàng bộc phát che lấp cả bề ngoài. Dù dỗ tiểu đường đường nhà tôi mê mẩn thì sao Như vậy rất khó giải quyết à nha Dù sao cái thứ gọi là nội hàm này Không thể dựa vào hóa trang ăn mặt mà có